Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi cô mới bắt đầu ngập ngừng đáp lời Dạ, dạ thưa ông, cháu từ nơi xa đến đây ạ Nếu cô là người ở nơi xa thì sao lại đến nơi này Câu hỏi của lão láo có vẻ như muốn nói rằng Nơi đây chẳng có liên quan gì tới những kẻ bên ngoài cả Dạ, dạ cháu đến có chút việc ạ Kiểu via búng, việc gì Ông lão giật mắt lên Làm bị thấy kinh hãi Cô lùi lại thêm mấy bước nữa Để tạo thêm chỗ an toàn Không biết Giải thích ra sao vì lấy đại quả cầu trong túi áo ra Rồi dơ non lên Cô hỏi Dạ chứ thưa ông Ông có biết thứ này không ạ Thiên vọc Mặt ông lão tai mét Cứ nhìn thấy quả cầu trên tay Vi Miệng ông chỉ khẽ lầm nhầm Như đang phải đứng trước một thứ gì đó rất thiêng liền Thiên vọng Ông biết thiên vọng sao Kiều Vi cắt tiếng hỏi Vì cô vừa nghe được tiếng nói Có phần hoảng loạn của ông lão Nhưng không thấy Ông lão trả lời Vào câu hỏi của mình Mà ông ta chỉ run dậy hỏi Cô Cô là ai Cháu cháu tên là Kiều Vi Cháu từ thôn Đông Ngạo đến đây Thế sao Cô có được thứ này Là người đàn bà đã cho cháu Bà ta có phải là trịnh ngạc nhiên không Đúng rồi Ông cũng biết bà ta ư Giọng Kiều Vi đầy vẻ ngạc nhiên Không những biết Mà bà ta còn chính là vợ của ta Cái gì Bà ta chính là vợ của ông ư Kiều Vi xứng sở kinh ngạc Vì cảnh đời hiện ra trước mắt cô Như một sự sắp đặt của thượng đế vậy Cô lâm bắp hỏi Vậy thế thì Môn thượng là con trai của ông ư Môn thượng Nghe đến cái tên đó Đôi mắt ông lão chợt buồn vậy vậy Ông ta nói Ngày ta bình viên ra đi Thì nó vẫn còn chưa ra đời Ngạc nhân nó đặt tên nó là Môn thượng ư Tên này lắm Tên ai lắm. Nghe ông ta nói mà kiểu vi cảm nhận được rằng ở sâu tấm thân giả nuôi ấy là một sự đau xót khôn nguôi. Khẽ hít mùi hơi thật sâu cô ngập ngừng hỏi tiếp. Vậy tại sao ông lại ở đây? Vì ta vốn thuộc về nơi này. Ta không thể rời khỏi nơi này được. Tại sao ông có việc gì phải ở nơi này? Không... Chẳng còn việc gì ở đây cả Vậy thì sao Kiều Vy vẫn gạn hỏi Nhưng ông lão chỉ lặng lặng Quay mặt đi chỗ khác Rồi ông ta nói Cô không nên biết nhiều Nếu không cô sẽ không thể Tránh khỏi một cái chết đau đớn đâu Tại sao Kiều Vy hỏi với vẻ hoang mang Nhưng ông lão vẫn ngậm ngội Quay bước đi Và bỏ lại bao điều suy nghĩ của Kiều Vi Mà chẳng ai có thể trả lời giúp cô Ông ta chỉ khe nói nho nhỏ Tiếng nói chậm đục vọng đến bên tai cô Quả cầu trong suốt đó Tôi không hiểu tại sao ngạc nhân lại giao nó cho cô Có thể cô là người mang theo bản năng tiềm ẩn Có một không hai trong có nhân dạng Bản năng tiềm ẩn ư, thật không ngờ ông lại biết được nhiều chuyện như vậy. Kiểu vi vẫn đang nghĩ ngợi mông lùng trong sự chết lạc, cho đến khi cô nhìn ra phía cửa thì ông lão đã đi khuất khỏi tầm mắt cô từ lúc nào. Người này là cha của môn thượng Ư nhất định là ông ta có liên quan đến những sư đồ chân truyền của vị pháp sư đó. Hay ông ta chính là một trong số Những người truyền nhân còn sót lại Trong sư môn Người đến đây kiểu vì lại thử trách mình Lẽ ra cô phải níu kéo Ông ta lại bằng mọi cách để hỏi chuyện Nhưng lúc đó Cô đã đánh mất Sự chủ động cần thiết của mình Để giờ đây Cô phải chìm sâu vào bao nhiêu điều Uẩn khúc Đang dối như một mớ tư vò Biệt ngoài trời ánh trăng vẫn hư hao vàng vọt, hơi lạnh của núi đá vẫn đang xâm lấn khắp cả vùng thông lũng, làm cho cảnh vật càng trở nên yên áng điều hưu. Phải tiếp tục tìm lực đạp thôi. Nghĩ vậy, Kiều Vy lại tấp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net